chương 37 tội ác và trừng phạt là đã rất lâu mà không thấy chung tục minh và dương tính chí quay trở lại cũng thật hết sức khó hiểu nếu không tìm thấy thứ mà họ cần thì chắc chắn họ sẽ trở lại tiếp tục đe dọa tư dạo chứ không thể cứ tìm mãi cố đấm ăn xôi chỉ tổ phí thời giờ họ là những người sành sỏi kỹ thuật uy hiếp dụ dỗ kia mà ở dưới tầng hầm tính chí mở cái hợp sắc chú à Đây là điểm tập trung toàn bộ đầu mối hệ thống điện Điện thoại, camera, hệ thống cảnh báo nữa Theo bản vẽ này thì công tắc điều khiển để mở trong bức tường kép Cũng nằm ở trong này đây Chắc chắn là dây điện sẽ từ đầu dây đấu vào trong cửa tường kép Nói rồi, hắn ấn công tắc Màn hình tinh thể lỏng nhấp nháy Đòi nạp mật mạ Tính chí cười cười, <cười> Chú xem, Lý Bá Thụy cực kỳ tỉ mỉ cẩn thận lắm Mỗi bước thao tác không dễ gì mà qua được đâu Thiết kế này khiến cho ai đó Dù cố ấn bừa công tắc cầu mây đi nữa Thì cũng vô ích mà thôi Chung thuộc minh mỉm cười Chúng ta có biết mật mã không? <cười> chú vẫn thích thử cháu như hồi còn nhỏ à? Lấy được nó rồi Thì chú cháu ta có thể tiếp tục duy trì mọi lạc thú vậy Cháu hãy thử nhập tên văn bản máy tính của bản vẽ này xem thử đi Cuộc màn hình này khá dài rộng Có thể chứa được bao nhiêu ký tự vậy Chung Thục minh thầm thở than Tại sao chàng trai Luôn rất ăn ý với mình này Lại không phải là Lâm Nhuận Sau khi đã nhập tên văn bản In trên đầu bản vẽ Màn hình hiện ra dòng tiếng Anh Xác nhận mật mã đã chuẩn xác Cửa vào tường kép Đã mở xa thật Không gian bên trong không lớn Rộng hơn một mét sau 2 mét cao hơn đầu người hai bên tường là hai hàng giả gỗ trên đó xếp các chồng kẹp văn bản chắc phải ở đây thôi chung thục minh bước vào soi đèn pin và bắt đầu lật dở các kẹp giấy tờ ông ta thấy tính chí vẫn đứng ngoài canh gác này các bí mật liên quan đến đắc quản cũng là liên quan đến cháu đó cháu cũng vào tìm giúp chú đi dạ vâng cảm ơn chú đã tin cháu tín chí bước vào cũng bắt đầu lục lọi cánh cửa tường kép đã từ đồng đóng lại lật dở một hồi tín chí câu mày ờ chú à hình như đám giấy này chẳng liên quan gì cả phần lớn là các mẫu báo cũ cắt ra cả báo tiếng nước ngoài nữa vô lý thật trong cái kẹp này thì toàn là giấy trắng cả chú à hay là cứ bảo các anh em khuân về bằng hết đi rồi chúng ta lục tìm sâu vậy chung thục minh nghĩ ngợi rồi nói ờ uh, um, cũng được nhưng phải đưa con bé tư giao đi theo đi còn hai đứa kia thì xử lý ngay tại chỗ đi tính chí giơ tay đẩy cánh cửa cánh cửa bắt đồng Hắn đấm mạnh vài cái Nhận xa rằng cánh cửa này bằng thép thật sự Không nhúc nhích trước những cú đấm đá thô bạo Hắn mở di động Dưới ánh đèn pin mờ mờ Thấy máy không hề có sóng Vì tường kép này vừa cách âm Lại vừa bưng trắng sắc kín Tính trí vả một hôi trắng Cửa tự động đóng Không tìm được mẫu giấy tờ nào có giá trị Chứng tỏ tường kép này có thể là một cái bẫy Trung thục minh cũng nhanh chóng nhận ra tình thế nghiêm trọng Bọn ta trúng kế rồi hay sao? Tâm trạng ông ta từ kinh ngạc dần chuyển sang phẫn nộ Cho đến chết Lý Bá Thụy vẫn chơi khâm người ta Có ai ngoài kia không? Chúng tôi ở đây Thục minh gào to Ông ta nhớ lúc nãy, Tĩnh Chí đọc bản vẽ nói rằng bốn bức tường kép này ốp vật liệu cách âm. "Chú đừng lo, cái khoang này chủ yếu là bằng gỗ, ta có thể phá mà chui ra để cháu dỡ bỏ cái giá gỗ này đã." Tĩnh Chí quả là con người tài ba cực kỳ tinh nhanh và có cả sức mạnh nữa tính chí rút cái giũa được chế tạo đặc biệt thường xuyên mang bên mình sau vài phút đã dở được một mảng vách của giá gỗ nhưng hy vọng cũng tắt ngắm luôn sau cái giá là vách tường thép mình đang ở trong một buồng gian bằng thép nó hoàn toàn kín gió chẳng mấy chốc cả hai sẽ hết không khí ngạt thở mà chết Tính chí mất hết bình tĩnh, ném cái dũa xuống, nảy một thanh gỗ ở cái giá, đập mạnh và bức vách và lớn tiếng kêu cứu. Hình như ở ngoài kia lại tuyệt đối yên tĩnh, không một chút hồi âm. Tính chí, im đi, ta phải nghĩ cách xem sao. Chung thuộc minh, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói rung rung, không che giấu nổi, nổi khiếp sợ. Có lẽ, có lẽ đây... Đây chính là nhân quả luân hồi chăng? Lão đang nhậm tính, Trong những năm phát triển ở Đắc Quảng, Lão đã hãm hại bao nhiêu người, Đã bố trí giết bao nhiêu người, Nhưng trong đầu lão, Tất cả chỉ là một đám mờ mờ, Chẳng lẽ chống hết oxy như thế này chăng? Chắc không đến nổi thế đâu. Tính trí cảm thấy, Thì xa bề trên, Mà từ nhỏ hắn đã sùng bái, Lại là một kẻ thật yếu ớt, Y nhớ năm xưa y cũng là một thiếu niên hiền hậu và hay mềm lòng, chính nhờ đi theo Trung Thục Minh lăn lộn chốn thương trường với hai ngã thiện ác đồng hành, y mới rèn luyện được tính cách lì lợm, thậm chí tàn nhẫn, tất cả là tại ông chú Thục Minh này. Đến lúc này mà lão vẫn còn từng giây từng giây cạnh tranh với mình, chút không khí đang cạn dần. Mình còn phải tồn tại lâu một chút, biết đâu lại có thể tìm được lối ra. Trong bóng tối Y bất chợt đưa hai tay bóp cổ chung Thục Minh Y thở hỗn hện Xin lỗi Khi họp hội đồng quản trị Chú Chú thường bảo Hãy tạo thêm nhiều cơ hội cho lớp trẻ mà Thục Minh thầm than Mình đã đoán không sai Lâm Nhuận sẽ không bao giờ làm chuyện này cả Chầm chầm Lão đưa tay đang cầm cái dũa của tính trí lên Nhưng tay lão đưa lên Rất khó khăn có lẽ vì đôi bàn tay như cái kìm sắt của tính trí đang siết chặt khiến lão gần như nghẹt thở không tay tính chí đã dần lỏng ra hắn đã không thể uy hiếp mình được nữa lão không nhìn thấy ở một góc tường kép sau tấm ván thép có một cái vòi to bằng đầu ngón tay qua một ô dây thép gai đặt ở tường thép nó đã phun vào đây một thứ hơi không màu mà mọi nhà thường dùng để đun bếp lúc này Luồng hơi bỗng tự động ngừng phun vì thiết bị cảm ứng ghi nhận đã đạp tới nồng độ oxy carbon để thực hiện cái chết tức thì. ở phòng của tư giao, đám thuộc hạ của tập đoàn đắc quản phụ trách canh gác cũng bắt đầu cảm thấy bất an, thời gian trôi đã lâu mà cũng hề thấy cấp trên có lệnh gì, gọi di động cũng không ai nhận, bà cô của Lâm Nhượng Càng như ngồi trên đóng lửa, rất lo sẽ xảy ra chuyện gì, Luôn ra ngóng mãi ở cửa sổ, Sắc mặt bà ta, Bỗng trở nên trắng bệt, Bà ta đã ngóng thấy một đoàn xe cảnh sát, Đàm hú còi chạy đến, Khiến bà ta sợ mất mặt, rất nhanh, Bọn người của đất quảng, Lũi sạch khỏi căn phòng của tư dao, Tư dao thở phào, Sợi dây rất căng, Đã trùng lại, Cô cảm thấy, Lòng ngực đau ghê gớm, Tim đập như tiếng trống làng, Cô định kêu lên Nhưng không thể làm nổi Cô không còn biết gì nữa